Những bài học cuộc sống từ Albert Einstein Albert Einstein sinh năm 1879, mất năm 1955, là một nhà khoa học lỗi lạc, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Ngoài những đóng góp vĩ đại cho nền khoa học của nhân loại, ông còn để lại những triết lý sống sâu sắc mà chúng ta có thể học hỏi theo. Sau đây là những bài học cuộc sống mà Einstein đã để lại. Điều đầu tiên, hãy đơn giản hóa. Nếu bạn không thể giải thích điều gì cho một đứa trẻ 6 tuổi thì chính bạn cũng không hiểu điều đó. Trích lời Albert Einstein Khi bạn phức tạp hóa một thứ nào đó lên thì bạn sẽ càng khó hiểu bản chất bên trong của nó. Hãy nhớ tới người thầy cô giỏi nhất mà bạn từng có trong cuộc đời mình. Họ có làm cho một chủ đề trở nên phức tạp hơn với tràn ngập những từ ngữ bạn không hiểu hay họ làm cho nó trở nên dễ hiểu hơn bằng cách đơn giản hóa nó đây? Điều thứ hai. Sự sáng tạo Sự sáng tạo có khả năng truyền từ người này sang người khác Vì vậy, hãy chuyển giao nó Hãy truyền cảm hứng cho những người khác làm những việc mà họ yêu thích Sử dụng sự sáng tạo của bạn để tạo ra công việc mới Bạn sẽ không bao giờ biết những người khác sẽ tạo ra những điều gì Đã đến lúc sử dụng trí sáng tạo của bạn để tạo ra những sản phẩm hoặc sáng kiến có thể tạo ra được hiệu ứng domino trên toàn thế giới Điều thứ ba. Hãy làm việc chăm chỉ và phạm sai lầm Có một cách chắc chắn để không mắc phải sai lầm Đó là không có ý kiến mới nào của riêng bạn Bạn sẽ không bao giờ thất bại Cho đến khi bạn ngừng cố gắng Einstein đã dành phần lớn cuộc đời mình Để nghiên cứu lý thuyết vật lý Một vài điều ông đã không tìm ra Và một số khác chúng ta đã biết hôm nay Bạn sẽ không bao giờ biết điều nào sẽ được giải quyết Nhưng kiên nhẫn là chìa khóa của nó Bạn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ và tiếp tục cố gắng giải đáp những vấn đề của mình. Thất bại sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi bạn ngừng cố gắng. Điều thứ tư, sống trong hiện tại. Tôi không bao giờ suy nghĩ về tương lai, nó đến sớm thôi. Bạn chỉ có một điều chắc chắn, đó là thời khắc hiện tại là cái mà bạn có ngay lúc này. Bạn có thể khiến cho mình lo lắng về tương lai như việc lên một kế hoạch mà có thể không diễn ra theo cách được định sẵn. Vấn đề trên hết là hãy sống trong hiện tại, trong hôm nay. Làm hết sức mình vào thời điểm hiện tại, đừng lo lắng về ngày mai nữa. Điều thứ năm, Hãy khác biệt Tôi không bao giờ có được những khám phá của mình bằng những suy nghĩ truyền thống. Những điều lớn lao cần một quá trình của việc suy nghĩ ngoài cái hộp của chính mình và làm những việc khác biệt. Nếu bạn tiếp tục làm việc theo quy tắc cũ, bạn sẽ chỉ đang tạo ra những điều bình thường, những kết quả thông thường Hãy suy nghĩ khác đi và rồi bạn có thể sẽ tìm được câu trả lời cho mình đấy Điều thứ 6 Tưởng tượng là một dạng thức cao nhất của việc nghiên cứu Tôi có đủ khả năng của một họa sĩ để vẽ một cách tự nhiên dựa vào trí tưởng tượng của mình Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức Kiến thức thì có giới hạn Trí tưởng tượng là cái bao quanh thế giới Trí tưởng tượng là chìa khóa Khi bạn tưởng tượng một điều gì đó khác, rồi bạn bắt đầu chia sẻ nó với mọi người. Sau đó, mọi người sẽ bắt đầu thấy thế giới mà bạn tưởng tượng, nhờ vào đó bạn có sự liên kết và giúp đỡ những người khác. Hãy dành thời gian của ngày hôm nay để mơ mộng, tưởng tượng và hãy chia sẻ ý tưởng của bạn với những người xung quanh nhé. Điều thứ bảy, Làm những điều không thể Chỉ những ai nỗ lực hết mình mới có thể đạt được những điều dường như là không thể. Nghe thì hơi buồn cười, nhưng nếu bạn sẵn sàng gánh lấy rắc rối, khi đó bạn có thể đạt được điều không thể. Khi bạn vượt qua những gì người khác nghĩ là hợp lý, một điều ngạc nhiên, sắp sửa xảy ra, bạn có thể hoàn thành điều mà nó từng là trở ngại với bạn. Điều thứ 8. Tôn trọng mọi người Chúng ta học từ cuộc sống thường ngày là sống cho những người xung quanh mình trước, cho những người luôn nở nụ cười và khiến ta hạnh phúc. Cuộc sống sẽ không đáng sống, trừ khi nó được sống vì những người khác. Nếu bạn đặt mọi người lên trước, họ sẽ trân trọng và nhìn nhận bạn là một người thành thật quan tâm đến người khác. Dành ít nhất là một vài phút của cả ngày bận rộn và gắn kết với người khác mà không có sự phân tâm nào. Hãy cho họ biết rằng bạn trân trọng họ, cảm ơn họ và gửi tặng họ những lời khen mà họ xứng đáng có được. Nó không chỉ giúp ngày hôm đó của họ trở nên tốt đẹp hơn mà còn cảm kích vì điều đó và nhớ rằng Bạn là người đã mang nó đến cho họ. Điều thứ 9. Hãy chia sẻ. Học sinh không phải là một thùng chứa cần bạn phải lấp đầy, mà là một ngọn đuốc cần bạn thắp sáng. Chia sẻ ý tưởng của bạn với người khác. Điều này có thể thắp sáng lên một tia lửa mà có thể kích thích người khác làm những điều mà họ mong muốn thực hiện. Nếu bạn chỉ giữ những sáng kiến và kiến thức cho riêng mình, thì bạn sẽ không thể giúp đỡ được một ai cả. Nếu như bạn đang nắm một chìa khóa có thể giải quyết vấn đề của một ai đó, bạn có sẵn lòng chia sẻ nó với họ không? Điều thứ 10. Luôn sẵn sàng học hỏi Việc học là kinh nghiệm, những thứ khác chỉ là những thông tin. Học là một quá trình chứ không phải là việc ngâm mình trong tất cả những thông tin. Hãy lặn tìm trong nó và luôn ghi nhớ rằng có một số điều sẽ hữu ích, còn số khác thì không. Việc học không phải là thứ có thể phù hợp cho tất cả con đường, Nhưng đó là một hành trình của riêng bạn. Điều 11. Làm những điều đúng đắn. Luôn làm những điều đúng, việc này sẽ làm hài lòng một số người và làm những người còn lại ngạc nhiên. Khi bạn đi đến một ngã ba đường hay khi ý thức của bạn đưa ra một quyết định, hãy chọn những gì đúng đắn, bạn có thể sẽ cảm thấy các lựa chọn khác dễ làm hơn hoặc sẽ tạo ra cho bạn nhiều tiền hơn. Nhưng khi bạn biết rằng lựa chọn kia sẽ cho bạn nhiều cơ hội trong tương lai, hoặc chỉ đơn giản đó là điều đúng đắn cần làm và bạn phải làm nó. Đôi khi những con đường khó khăn sẽ tốt hơn con đường nhiều người đã đi. Sau đó, hãy dành thời gian để theo dõi những giá trị đạt được và làm những điều đúng đắn giúp bạn có thể tách ra khỏi đám đông.